Lúc ấy hắn thẳng là nghĩ nhất cổ tát khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dung hợp âm dương, sau đó đánh sâu vào thái cực cảnh. Kết quả ở giữa có vấn đề, thành ra bộ dáng lúc nhậm kiệt đến đã nhìn thấy, không có gì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Sự do người làm. Tựa như lúc trước nha. Đúng rồi. Mới vừa rồi ngươi nói Bát Đại Vương giả